Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng tốt thật, nhưng tôi lại chưa nhìn thấy bao giờ. Chắc kim chủ của cô cũng chẳng phải loại gây gớm gì. Đám người đừng xem kịch nãy giờ cũng lên tiếng. Haha, ha, còn phải hỏi, không thấy nãy giờ người ta vẫn đứng trước cửa sao, ngay cả tầng thấp nhất của đắc nai còn không gào được nữa là. Hay là bây giờ người ta đang muốn tìm kim chủ khác, đang đứng đây chờ vận mai. Haha. Ha. Nhàn tiểu mỹ cũng cười ha ha sau đó nhìn cô, nói. Sao không nói gì? Không nói gì là thừa nhận rồi chứ gì? Đỗ Mạn Linh thật sự không nhịn nổi nữa. Cô không có lý do gì phải chịu đựng những người này cứ liên tục nhục nhã. Lúc đầu cô nhịn, chỉ vì nghĩ rằng đây là sàn nghiệp của anh, cô không muốn gây chuyện. Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu như cô còn có thể nhịn, thì cô là thánh nhân luôn rồi. Ngày khi Đỗ Mạn Linh vừa tính oanh tạc, thì hai người bảo vệ trước Đắc Nai cũng đã nhận thấy sự khác biệt của đám người này và bước tới. Xin hỏi, ở đây đang có chuyện gì? Đám người nhàn tiểu Mỹ chạy nhau nói trước Còn có chuyện gì Chỉ là có một con nhỏ muốn quyến rũ đàn ông Nhưng không có cửa bước vào những chỗ như thế này thôi Hai người bảo vệ nhìn nhau Họ đã nhận ra Đám người này có vẻ có xích mích với cô gái kia Nhưng do đã được đào tạo chuyên nghiệp Họ luôn phải đặt công ty lên hàng đầu Vì vậy một người đặt ra mặt nói Xin quý khách thông cảm Nếu quý khách có bất cứ mâu thuẫn gì Vui lòng đi ra ngoài xử lý Đây là trước cửa Dark nai Các vị làm vậy Sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh của chúng tôi Lời nhắc nhở của bảo an Như canh tỉnh bọn họ Đúng vậy, họ đang làm gì vậy Gây chuyện trước sàn nghiệp của CL Họ không muốn sống nữa rồi Nếu điều này bị quản lý nơi này biết được Chắc chắn bọn họ sẽ gặp rắc rối Nhan tiểu Mỹ không cam lòng bỏ quà cho Đỗ Mạn Linh như thế Nhưng cô ta lại không thể làm gì Chẳng lẽ bây giờ bắt cô ta Phải bỏ cuộc đi chơi này Đi kiếm chuyện với Đỗ Mạn Linh hay sao Điều đó là không thể Vì vậy nhàn tiểu Mỹ chỉ có thể đi cùng đám bạn vào trong Nhưng trước khi đi Cô ta cũng không quên nhắc bảo an Tôi biết các anh được phục vụ chuyên nghiệp Luôn tôn trọng khách hàng Nhưng cũng không phải cái loại người nào cũng được cho là khách hàng Những kẻ bần cùng cứ đứng mãi không chịu đi Cũng không bị xử lý Đôi khi làm chúng tôi nghi ngờ về đẳng cấp của nơi đây đấy Bảo an cúi chào cô ta Cung kinh nói Điều này chúng tôi sẽ xử lý Chúc quý khách chơi vui vẻ Sau khi cánh cửa đóng lại Một người bảo an nói với Đỗ Mỹ Linh Cô gái à, nếu cô đang chờ ai cô nên qua bên kia đứng đi Nếu để cái bọn nhà giàu mắt để trên chán đó nhìn thấy sẽ lại kiếm chuyện với cô nữa cho coi Người kia cũng gật đầu đồng ý Bọn họ đã được huấn luyện rất kỹ Thái độ phục vụ đương nhiên rất tốt Bất cứ người nào đều có thể trở thành khách hàng của họ Vì vậy, họ không thể đắc tội với bất cứ ai Thái độ phục vụ của họ là bộ mặt của công ty Về điều này, họ đã làm rất tốt Nhàn tiểu Mỹ chỉ là một kẻ có thể bước vào tầng 58 trên 70 của đắc nai, chưa đủ địa vị để bọn họ coi trọng. Một điều quan trọng nữa khiến cho họ không làm theo những gì nhan tiểu Mỹ nói, đó là bọn họ cũng là những người bình thường trong xã hội, họ có sự đồng cảm với độ Mỹ Linh, hiện đang bị cho là người bình thường, đương nhiên không thích cái kiểu nói chuyện coi thường người bần cùng của nhàn tiểu Mỹ. Đỗ mạn Linh rất cảm kích trước lời khuyên của hai người bảo an. Thời buổi này có rất nhiều người vì nịnh bợ những kẻ giàu có mà thường làm những chuyện quá quát. Nhưng hai người này lại rất đúng mực cho dù cô có thể là người như Nhàn Mỹ nói, không đủ tiền để đi vào Đắk Nai. Đồng thời cô lại thêm phần tự hào, quả không hổ là nhân viên của CL, hơn hẳn những người khác. Nói lời cảm ơn với hai người, sau đó cô đi qua chỗ khác đứng, cô cũng không muốn phải gặp lại họ. Không phải cô sợ nhưng cô không thích rắc dối. Chờ được một lúc sau, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng của một cần. Anh đang thong rong đi tới chỗ cô. Nhìn lại chỗ cũ cô đứng lúc nãy, không thấy cô, anh nhìn xung quanh tìm. Rất nhanh anh đã tìm thấy cô, anh tăng nhanh gốc bộ một chút. Đằng sau anh là một người đàn ông trung niên, khoảng trên 40 tuổi. Tuy vậy, dáng vẻ của ông cũng rất không giống những người khác, đến bây giờ đã bụng bia đầu hói. Mục cẩn bước nhanh đến bên cô lập tức đưa tay kéo cô vào lòng hồn nhẹ lên chán cô một cái hỏi Đợi anh có lâu không? Đỗ mặt linh thận thế dựa vào anh khi nhìn thấy anh tất cả sự tủi thân khuất nhục lúc nãy lập tức trào lên cô ủy khuất nói Lâu, lâu muốn chết được ấy sao bây giờ anh mới về? Mục cẩn cũng cảm nhận được tâm trạng của đỗ mặt linh không đúng đôi mắt trở nên u ám cuối cùng đã xảy ra chuyện gì lúc anh không có ở đây? Không đợi anh hỏi Đỗ Mạn Linh đã chuyển đề tài. Ông xã, vị tiên sinh này là cô vốn tính làm nũng với anh một phen cho bõ tức, nhưng khi nhìn qua thì thấy người này vẫn cứ đứng đó mỉm cười nhìn bọn họ. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vừa nhìn là biết, nếu như cô không thèm để ý đến ông ta mà cứ lo làm nũng với ông xã, ông ta sẽ không nói gì. Nh Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net